vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ trùng 25 đơn y phục tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi t truy nơi aoc chơi mxiz hơi ỉ san gi, í, mơ í, 2014 đến 1-7 giờ 59 phút 49 sơ lu ngơ t 3266 đơn y giạt vô chia tay Đinh nhơ cơ cũng là tuyên mơ y ngủ y di vơ phía chu cơ bơ tề quá trơ cơ lát. Đinh nhơ cơ nhìn thơ y phá nát đơ y đơ à. Sơ bề dơ vổ sơ ngơ nơ núi. Ly nơ ngơ ngơ nơ y. Lơ nơ dơ trù cơ mơ tề mơ y ngủ y lơ y ra cơ nơ son tiền. Nói dơ y mơ tề thoáng ly nơ làm nơi y lên chu cơ dây vì cơ. Dơ nơ dơ tề dơ à mơ trơ. trường trơ. Đơ y đơ à Là tuyên pháp bơ o dơ u là công phòng Stê ngu y phóng hơ a lo y hình Làm công vi cơ này quá vơ tê vơ Thơ là hơ nơ nói dơ y mơ tê thoáng Ly nơ tê bình di dơ y Chù nơ bơ chù cơ tiên xem bơ nơ phía mơ tê cái Mà hơ mơ chi tiên cách này thì chơ có mơ tê cách phong túi Tùy dơ nơ không cơ nợ Nhung nàng nhung là thơ o mơ cơ tinh linh, mơ tê cây tiên chi thành sơ o, định nhờ cơ gì son sơ o hơ ị. Nàng phía sau nhung là tùy ý pháp lơ cơ, hành vân bơ vụ, khi nơ đơ ý đơ à khôi phơ cơ màu xanh lơ cơ. Mà thơ chơi có nung nung, linh bơ bát quái vân quang mơ tê có thơ cho gơ ị ra nơ mơ sơ, đơ ý thơ nơ lơ cơ hoảng cân lơ cơ si. Tuy nơ son di nhơ cơ cung không vơ ý vơ nơ dơ dị Hon nơ a nàng khắc mơ tê cách linh bơ o bát quái lòng tu mơ tê nhung là có thơ chi ụ hoán thơ nơ lòng Cung có thơ hành vân mơ vù Di ụ dơ ngơ phong vần Di ụ dơ ngơ không ít Tì tê giáo nhi ụ nhô vơ ý dơ tê nhơ bề thơ tê Nơ tính nhung là không ít Tam tiêu gió là không ngô y nào dám chơi cơ nhân vơ tê Nhung hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ cò nung, nung Nhung là tuy sơ ngơ pháp nơ cơ thơ nơ thông sơ vụ không y vụ Nhung pháp bơ o, nhung là không hơ tê tê sơ bê dị Hơ mơ chi tiên mơ tê cách phòng đơ y mơ cơ rủ là trung sơ mơ linh bơ o Nhung quy nơ cơ thơ cơ sơ là có hơ nơ Chanh sơ vụ lên nhung là chơ thi tê Bình thô ngơ củng đinh nhơ cơ lô nơ bản hay là dùng cách kia nguyên thơ thiên tôn gơ bê mơ tê Thì ban tê ngơ này thanh tiên kỳ mơ Có vơ khá là keo kỳ tê Cho tê thơ chơi có đùm đùm Tuy sơ ngơ linh bơ o không ít Nhung cung sơ u là hơ sơ mơ linh bơ o Hai tê mơ bơ o mơ tê Còn sơ u là sơ chơ tính Sù sơ ngôi pháp bơ o này thơ Tây là lơ y hơ y Hơ mơ chi tiên nhìn đình nhờ cơ gì son dơ hơ ý. Cơ nơ son tiên vung lên. Ngơ nơ nối ly nơ ung dung lơ chơ vơ trí Không thơ ý hâm mơ nói. Đình nhờ cơ nhung không ti nơ nói gì. Không thơ làm gì khác hoan là nói dơ ngơ. Xu tệ. Này linh bơ chung quy là ngò y vơ tệ. Tệ tệ cơ vơ nơ là tệ thân sơ o hơ nhơ quan chơ ngơ như tệ. Mơ tề bên khác Thơ chơ cò nung nung ném gì Bát quái vân quang mơ tề Gơ y sa mu y mơ y vơ cao Tề y mu y mơ y trô ngơ Hoảng cân lơ cơ si Chơ huy lơ cơ si Vơ nơ truy nơ nối giá Thanh lý đơ y đơ à Nghe sô cơ đinh nhơ cơ nói Thơ chơ cò nung nung không khơ y hơ hơ Nói sơ ngơ Sô huyên dây là sơ ngơ Nói truy nơ không rau eo có hai cách thơ mơ linh vơ mà nói mát. Hờ đinh cơ không dám nói ti đây, gión thêm lơ nói chính là mình mu nơi an giọn sơ y. Thơ chơi nung nung cùng vơ y hờ thơ y gian dài. Ngay cơ nói truy nơi cung lơ tệ nhị u. Nhờ cơ trong lòng vơ nơi là nói thơ mơ. Nơ u, u, các nàng đi tây trên ngu y linh vơ có chơi ngơi mu kỳ nơ Các nàng lơ y là vơ mơ tê gì Kim tiên cơ bề đình nhơ cơ sơ dơ ngơ cơ nơ son Tiên nhung là thành thơ o diêu lươi nơ Không xò vương chủ cơ vơ tê vơ Nhung là hải lòng phát huy ra cơ nơ son tiên quy nơ cơ Nối dơ là không thơ gión vơ Đình nhờ cơ thơ y không thơ y đi nơ pháp Ly nơ ý nơ y nơ y sa thiên đơ à tháp Xem nhơ ngơ này nối dơ tê ngơ giá lơ nơ dơ u cơ tê gì Nhơ ngơ này nối giá cung dơ u toán mơ tê ít vơ tê ly u Linh lơ cơ sung túc Trong gió có còn có tiên thiên linh mơ chơ lô lơ y Tuy dơ ngơ vào lúc này thơ y dơ y hơ ngơ hoang tuổi ý có thơ thơ y dô cơ Nhung dơ y sau nhung cung có thơ coi là trên là không thơ nhi thơ thiên tài dơ à bơ o. Thơ EBT hơn thơ ngơ nơi nối cô ngơ thành pháp bơ ơi thơ tê nhung là không ít. Hơn nơi a y lơ cơ còn cung không tị. Mà mơ chi tiên cùng thơ cò đùm đùm thơ ý đinh nhờ cơ lơ ý lơ ý sa tiên thiên linh bơ. Cung không vi tê nên nói cái gì. Thơ mơ chi tiên cùng vư Khá là thơ ngơ Mà thơ chơi nhung là hơi hơi vải ti ngơ. Sơ, đình nhờ cơ lục tống không thôi xu huyên nguôi thu nhờ ngơ thơ sơ này làm gì Nhi hộ gì nơ tích phun à Nguôi cái kia bơ tháp có thơ nơ nơ bao nhiêu sơ à phun à Thơ chơi cỏ nụn nụn thơ ý Đình nhờ cơ gì nhìn xem nơ ngơ kia không có tác sơ nơ Nỗi sơ thơ chơi cho thổ sơ ý Không thơ ý thơ ý Đình nhờ cơ cũng khó nói chính mình ý nghi trong lòng Không thơ làm gì khác hoan là nói dơ ngơ Nhơ ngơ thơ dơ này nhung là dơ Chơ này di nơ tích phun vô ngơ bơ nơ Chơ có thơ chủ cơ tiền thu hơ y dơ nơ Mơ tề sau nơ y lý Mơ yêu ngô y dơ là kim tiền Pháp nơ cơ thâm hơ ụ Thơ giò nơ bơ Tây Phàm Không bao lâu nơ ạ Bàng ngũ ý lý nơ xem này mơ tề mơ như mơ y trăm mơ khu vương cơ trọ thủ sớ cơ. Nhưng là mơ tê toàn bơi bình nguyên. Lơ cơ thơ ngận nhẫn. Song như nụ cơ chờ y. không có mơ y cái. Chờ, định nhờ cơ xem à, mơ trời cơ nơ thơ nơ dơ nơ dơ. Tể thơ tể sậu. Sang trụ nơi bơi cơ y hai ngồi y cùng si. Nhưng là phát nơi hơn mơ chi tiền vương mơ tê ngơ ngác làm sao định nhờ cơ hơi hơ mơ tiền cơ cơ hưng tình thơ nơi có chút vui sô ngơ nói ngơ su sực chậm cỏ thơ ta mơ tê sư không nơi cơ khỉnh quảng cái kia thơ cỏ vương à nghe vương y mơ tra trong cỏ thơ chính mình Nhơ tê thơ ý vui vơ ra mơ tê Xem ra trong co thơ nàng cung có Đinh nhơ cơ cung là nhìn mơ tê chút Phát hi nơ mơ cơ rủ nhi hụ nhu Vơ ý mơ tề di mơ Nhung sỏ vương chủ cơ hơ nơ Cách kia hơ ngơ nơ Công đơ cơ kim quàng Lơ nơ này tang câu ngơ nhung là hơ hụ nhô Có thơ bơ qua không tính Vì lơ gió cung không có cái gì dáng rá hài lòng Tiêu hải ngụ. nhờ cơ cơ ti nơi y sa ngơ tầm mình ngơ cơ nhìn xô ngơ là tiền phum vơ. Lôi kéo hải ngụ ly Mơ tề lạc sau. Ba ngụ tìm y la tiền. Nhưng là phát khi nơi hơi nơ chính sang cho mơ tề cách hơi nơi hoan ti u tề cơ bơ chí sư chơi son. Cách này bơ tề cơ nhưng là nhân thư u y. Tù vì cao như tề mơ y là thiên tiên hơ ca. chu cơ kia ly nơ bơ y vì vụ yêu sơ y chi nơ. Thiên hẳng tai bay vơ gió tề không ít tề cơ nhân Lơ nơ này là tuyên nói mu nơ giúp vơ nơ hơ bơ chí sơ y chơ nơ. Nhơ tề thơ y sơ cách kia tì vụ tề cơ tề cơ chù nơ suýt chút nơ ải nhơ cơ hồn mệt. Thơ mơ chí sơ cho là tuyên bề sơ tề cách bài vơ. Dùng sơ tê bái Đình nhờ cơ mơ yếu nội thơ y là tuyên bơ chí sơ chơ nơ Cung bơ tê quá son hạt nơ sơ chơ nơ Cung không sơ y ti giáo bí mơ tê bơ tê truy nơ Vì lơ gió cung không hơ nói gì Hoang nơ à là tuyên nô nơ bơ chí song sơ chơ nơ này Nhưng là không có mơ yên nam không du cơ Đinh nhơ cơ thơ y hẳn này thơ là cung không có lâu thêm, lơ chơ vơ tu bơ. Đơ y đơ à công nhân làm vơ sinh cung vơ trên. Bơ tê quá cách này vi cơ nhung là cơ cơ phí pháp lơ cơ. Cho dù đinh nhơ cơ pháp lơ cơ thâm hơ ụ. Cung chơ có thơ chơ ngơ sơ cách mơ y ụ ngày ly nơ mu nơ tu hành khôi phơ cơ pháp lơ cơ. Không sư ỷ vô y linh nhờ cơ nhung cung không dám tùy ti nơ tiêu hào pháp nơ cơ không tệ y hoàn chơ như chơ ngơ, thái, trên mơ tề sư ngơ hoang nơ cơ lục. Ngộ vơ ý, quá nguy khi mơ sơ, Sau 3 ngày, đinh nhờ cơ tìm mơ tề chơ bơ tề sư vụ cơ pháp nơ cơ. Kim tiền cơ đế pháp nơ cơ tùy ngơ thầm hơn Nhung tiêu hao khôi vơ cơ nơ y cung là sơ tê chơ mơ Nhung lúc này thiên đơ A linh khí vơ nơ tính sơ y dơ Nhung là không lơ nơ, nơ bao nhiêu vơ nơ sơ Nhân to hơn y này Đinh nhờ cơ ti nơ vào thiên đơ à tháp nơ y Bơ tê dơ ngũ s lý nhơ ngơ kia nối sơ giá tê ngơ Linh khí sung túc thơ mơ chí còn có tàn tê linh mơ chơ nối sơ Đình nhờ cơ sơ bụ xem chúng nó lui nơ chơ thành mơ tê khi nơ khi nơ pháp bơ o phôi thai Có ngơ nơ nối hình Có thơ chơ nơ hình Ngo vơ y nhơ ngơ này phôi thai là có thơ to nhơ bi nơ hóa Đình nhờ cơ vị thơ chuyên môn lơ y lơ y xa sơ tệ nhi ủ ly ủ quý Khi mơ lui nơ chơ mơ tê cách không gian pháp bơ o Mơ tê tỏa chín tê ngơ thơ chơ tháp bên trong không gian không như kim tiên cơ đệ đinh như cơ ỷ vương không gian chi sư vơ nơ có sư tể lơ nơ nơi hi u nơ trơ lên nhũ vơ không gian pháp vơ ọ nhung là không sai này bơn pháp đinh cơ ly nơ dùng ngơ này phôi thai dơ theo không dư ngơ cơ bệ bì tệ phần lo ỷ sư tể không ngơ, tể ngơ bên trong hon nơ ạ Đinh nhơ cơ trên ngôi cách khắc linh tài Thủ hò chơ linh thơ o Linh bơ lo y hình sơ vơ tê cung sơ u bơ o tê nơ trong gió Tòa bơ o tháp này thành đinh nhơ cơ bơ o thơ Lùa ly cơ thiên tháp Lơ y đinh nhơ cơ thơ sỏ nợ Này bơ o tháp cơ bề bơ cơ nhung là sơ bề sơ nơ Sơ y hơ thiên linh bơ o cơ bề bơ cơ Ngôi chơ chơ chơ sơ à mơ chơ Đinh nhờ cơ chơ yu chính là tìm mơ yu ngô y tê cơ bơ lơ cơ nhờ. Thùy tê sơ cơ bơ nơ hơ di chuy nờ. Hơ y tê thảnh sơ y bơ lơ cơ. Kho cơ là trò bơ nơ hơ bơ chí hơ tê cơ chơ nơ pháp. Sù tê phát tê mơ tê ít sơ tê nhờ cơ khác. Đinh nhờ cơ sơ y vơ y nhân tệ cơ bơ lơ cơ vơ chí sơ bụ sơ sơ ngơ cơ nơ son tiền. Xem núi tể cơ vư trí sơn, thơ sơn cũng nâng cao. Hình thành tây ngơ mơ ngơ tây ngơ mơ ngơ cao nguyên. Nụ vư y hành ngơ vư nơi kéo dài ngắn nam. Ti t giáo sông kim tiên sư phụ này thu hồ nhi công đư cơ. Mơ cơ sủ có chút mương tề cơ. Nhung ti t giáo sư nhi kim tiên nhung là không hơi lơ y quán, hơi nơ. Hơi ngơ thủ sư tỳ Ngày hôm gió, đinh nhơ cơ chính sang vị là mơ tê nhân tê cơ bơ nơ cơ bơ trí sơ chơ nơ. Sơ tê nhiên cơ mơ thơ trên ngồi y đơ ngơ tầm mình ngơ cơ nóng lên. Ánh sáng nơ bề lõi, tì bề theo ly nơ nghe sô cơ là tuyên sơ tê sô tê âm thành. Sô quần, si mau, có cách đơ y vù sánh tê y. Ngàng nam qua. Đinh nhơ cơ mơ yên ngô y hành vi cung chơ cơ sơ tê nhì ụ phi nơ cơ Vụ yêu hai tê cơ sơ hụ nhìn ti tê sáo mơ yên ngô y có chút không quen Nhung bơ y vì ti tê sáo mơ in ngô y tù vi sơ hụ là kim tiên Nhung cũng không có sơ nơ sơ ngơ thơ mơ cơ sơ Dù sao ti tê sáo mơ yên ngô y hành vi cũng không có gây chơ ngơ y sơ nơ vụ yêu hai tê cơ quy nơ sĩ xi y da ngươi thơ nào đinh nhơ cơ ly nơ vung y vàng hơi này đơn y vô giá phát diên, mau lúc này đinh nhơ có thơ xa xa có thơ nhìn thơ y mơ tề sơn hơi nơi dư nơi quang cơ bệ tề cơ bay tề ý. mà phía sau mo hơi có mơ tề vư cao tề y mơ châu ngơ bóng ngũ nhanh chân truy xu y Thân như kia mơ cơ rủ là trên mơ tê sơ tê chơ y bơ truy dù y nhung mơ tê bu cơ nhung là vô tê qua giấy nối Tê cơ sơ không có chút nào tê tê sơ nơ quang chơi mơ Đinh nhơ cơ thơ y hả này Vương y vã cho hơ mơ chi tiền thơ chơ có phát gì tìm tê cơ như cơ lên sơ nơ quang Bì nơ mơ tê tê chơ truy nơ gì xì ra cùng hơ mơ chi tiên hay ngô y hi bề sau Hơ mơ chi tiên ly nơ vơ y vàng hơ y Nơ y vô nhung là không dơ chơ cơ Còn không bi tê chu cơ tiên di cũng là tuyên xu dơ hi bề di Đinh nhơ cơ cùng là ki nơ thơ cơ nơ à vơ y Bơ tê dơ cơ gì nói Vô yêu cô ngơ sơ nơ vơ nơ luôn là tránh mà không gơ bề Hơ cơ này nhung là không thơ không sơ y mơ tê Bơ tê quá chơ cơ lát Là Tuyền sơ nơ quang ly nơ lói lên mà tê y Khi nơ ra thân sơ nơ Bơ tê quá hơ nơ Phút này nhung là có chút chơ tê vơ tê To hơ nơ sơ o bảo nhăn nhăn nhẹo nhẹo Tóc tai bùa sùa Khí tê cơ sơ u có chút bơ tê nơ truy nơ dỉ si ra Không có sao chơ Đinh nhơ cơ ly nơ vơ y vãng ti nơ lên Dua cho là tuyền mơ y hơ tệ chính hơ nơi lui nơ chơ gian du cơ Là tuyền cung không khách khí Ti bể nhơ nơ gian du cơ ly nơ nô tệ sô ngơ Nhanh chóng nói sơ ngơ Không có quá sáng lo Sô huyền Ta vương ả nãy cơ u mơ tệ con chim Cái kia đơ y vù giã phát diên Rồi theo ta mánh sánh Cái gì gì ưu Yêu tệ cơ ngụ Hơ mơ chi tiên cao mày nói Là tuyên lơ ý nói Không sơ yêu tệ cơ ngụ Trên ngụ hơ nơ không có thiên đỉnh tiêu ký Là mơ tê con kim sý đơ ý bảng riêu Ta nhìn có chút mơ tê phàm Kim sý đơ ý bảng riêu Định nhựa cơ sơ ngơ sợ Trong dơ bụ không khơi khi nơ xa hơ thơ mơ tể con nơ ngơ lơ y có tì ngơ chim lơ nợ Lúc này là tuyên hơ nơ vơ nơ nhà mơ bên trong mơ tể bên vơ tệ xa mơ tệ con cao mơ y chỗ ngơ dơ y lơ nợ Nhung là kim sĩ con dơ bụ tinh tỉnh báo mơ tệ Mơ tệ thân kim sĩ hạng quang sao hì nơ Ánh sáng không ngơ ngơ Mơ tê quá phút này chơ Kim xí sí đơ y bảng nhung là hôn mê bơ tê tê nhơ trên ngô y rõ ràng chơ vụ dơ nơ chơ ngơ thùng. Sli hơ nơ nhô thơ nào? Là tuyên hơ y. Đình nhờ cơ hỏi khó Nhung còn chua chơ hơ nơ nói truy nơ. Sa xa tê ngơ tì ngơ vang lơ nơ, nơ. su tê hì nơ. Tì bề theo mơ tê móng ngô y do xa tì bề cơ nơ. Mơ tệ quá trong chơi bề mơ tệ lì nơ sơ nơ chô cơ mơ tệ Thơ sô ngơ con kia gì hộ, dám cù về ta sơ an Này đơ y vô thân cao nu y mơ y ngơ Cao tỏ khôi ngộ Thân mang ra thú y Tay cơ mơ búa lơ nơ Thanh âm nói truy nơ chơ nơ sơ ngơ thiên đơ à Sơ mơ sơ mơ vang vơ ngực Đơ an Đình nhơ cơ có chút té dù Này con dơ y bơ ngơ nơ hụ nhô dúng là vơ kia Nhô vơ y hơ nơ theo hơ u toàn bơ Hơ nơ hoan bên trong dơ hụ là sơ mơ tệ sơ hay Dì nhiên con ngô y mù nơ an hơ nơ Sao ra là không du cơ Đình nhơ cơ vơ y la lên Vơ dơ ca này Này chim lơ nơ theo hơ u bơ tê phạm Nhung là an không du cơ Nơ u không chúc ta su huyên dơ cho nuôi dánh vài con man thú an thơ nào Không su cơ Ta su y này si u mơ y trăm năm Chính là mu nơ an hơ nơ Nơ y vù tê chơ y Mơ à nó Đinh như cơ có chút không nói gì Vì an mơ tê con chim Su y mơ y trăm năm Nguôi cơ nơ thi tê hay không Đem giả Đơ ý vô nhung là không ca bê dơ ý Vì này con gì ụ Hơ nơ giã dòi bơ ngơ dơ tê lâu Đinh nhơ cơ mơ yêu ngô nhìn nhau Là tuyên có chút mơ tê dơ cơ gì Hơ mơ chi tiên cùng thơ chơi có nhung là có chút không ngô nơ gây phi nơ toái Ta đinh nhơ cơ có chút khó sinh Không bi tê nên nói ngô thơ nào Không nơ mơ Ngô nơ chơi tê Đơn ỷ phụ không ca vẻ dư ỷ. Nhìn thơ chú cơ mây tệ mơ y tệ nô phụ nhắn nhỏ nơi mực. Không khung ỷ nơi sơ. Ti nơi lên chính là mây tệ bu cơ xài. Buốt nơi nơi sánh xu ngơ. Cùng nói cơ nơi thơ nơi thơ y san xò hương thơ tệ không ti nơi tắc vực.